như trong ngóng chờ đợi. Hương trong loài nhang, nhạt đến không thể nghe thấy. tiếng bước chân bên ngoài tới gần, trái tim càng nút càng treo lên thật cao. Hoàng đế vừa mới bước vào một chân, liền thấy cô gái vội vội vàng vàng đứng dậy. khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ kích động, sắc mạch tái nhợt, cũng dần dần có chút phím hồng. Thần thiết, tham kiến hoàng thượng! Lúc gặp lại, Cô giả kiếp chợt cảm thấy có vài phần mất tự nhiên, hắn tiến lên, hai tay dịu đỡ. Thân thể nàng không tốt, không phải sớm bảo nàng miễn phải hành lễ rồi sao? Thần kiếp thấy hoàng thượng đến đây, liền quên mất. Thì tiệp dư theo hắn ngồi xuống, nắm tay không đành lòng buông ra. Thời gian gần đây tương đối bận trẫm cũng ở lại phượng liễm cùng xử lý triệu sự thiệt thòi cho nàng rồi. cô giả kiết thuận miệng nói vốn không cố kỹ quá nhiều biểu tình trên mặt thiệp dư cứng đờ đo tâm ở bên cạnh thấy thế chỉ đành phải ngậm miệng không nói một lời nàng ta vốn cho rằng hoàng đế sẽ không lừa gạt mình bất cứ chuyện gì nhưng hôm nay Hoàng thượng hoàng thượng quốc sự bận rộn thân thể là quan trọng nhất Cười rành rọt một tiếng, hắn đã giấu giếm, nàng ta càng sẽ không đi hỏi. thì tiệp như đứng dậy đi ra sau lưng hắn, đôi tay rơi lên trên bãi da nam tử, nhẹ nhàng xoa bóp. Nàng ta cũng không biết cô già kiết bị thương, lực đau xoa nắng mặc dù không lớn, nhưng vẫn chạm vào vết thương. Hắn cho mày, khẽ rên thành tiếng. Hoàng thượng, hoàng thượng sao vậy? thì tiệp như dội dừng động tác, sững sờ nhìn hai cánh tay của hắn. Không việc gì, có lẽ mấy ngày nay bận rộn, cánh tay nhức mỏi thôi. Cô Gia Kiết chắc một tay nàng ta, để Thi Tiệp Dư ngồi xuống. Mạch Y Sư có đến đây xem qua không? Bấm hoàng thượng, Mạch Y Sư khách giam ba ngày lại tới đây một chuyến, để lại ít thuốc, nhưng mà bệnh của nương nương vẫn không có nửa điểm chuyển biến. Đào tâm thấy sắc mặt nàng ta u ám, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mất đi thần thái. Liền mở miệng đáp một câu. Căn bệnh này ngược lại khiến hắn không yên tâm nhất. Đào tâm! Thi tiệp dư thở gấp một tiếng, giống như có quán trách. Ở đâu đến phi ngươi chen miệng vào? Hoàng thượng, người đừng nghe lời cô ấy. Mạch y sư vừa mới đến hôm qua, nói bệnh của thần thiếp đã có khởi sắc. Nếu như dùng thuốc lâu dài, sẽ dần dần có chuyển biến bệnh của nàng ta vốn là bệnh cũ hàng năm tái phát há có thể nói khỏi liền khỏi ngay đào tâm nghe vậy yên lặng cúi đầu trầm mặt chỉ là biểu tình uất ức trên mặt không thoát khỏi ánh mắt của cô già kia trong lòng hắn có vài phần ái nấy nàng nghĩ ngơi cho tốt trong sau này sẽ tận lực dành thêm nhiều thời gian đến cảnh giả cung tiệp dư cười nhạt như gió đặt tay kia lên mu bàn tay hắn Thần thiếp trước sau như một, vẫn sẽ chờ hoàng thượng. Chấp niệm của nàng ta, không tranh giành của nàng ta. Không tranh giành, giữa đầu mày cô giả kiết kéo lên vài phần phiền não, ánh mắt phức tạp. Thi như xem xét từng lời, quay sang đào tâm bên cạnh nói. Hoàng thượng ngồi thêm một lúc, người đi hãm ấm trà xanh tới đây, vừa hay xua đi tâm trạng bất an mấy ngày nay của hoàng thượng. Âm sự cô trẩm, nàng biết. Nàng ta cười một tiếng, lắc lắc đầu Thần thiếp đi theo hoàng thượng lâu như vậy rồi, Mặc dù không biết hoàng thượng gì sao mà phiền não, Nhưng cũng biết trong lòng người có chuyện. Cô giả kiếp kéo môi mỏng thành một đường. Ý định. Hoàng thượng. Thiên tiệp dư chặn lời của hắn. Kiếp này thần thiếp không cầu gì, chỉ mong. Được ở bên cạnh Hoàng thượng cả đời, tình cũng được, nghĩa cũng chẳng sao. Thần thiếp muốn, chính là một phần bên nhau. Khổ tâm của Hoàng thượng, mặc dù thần thiếp không thể chia sẻ nửa phần, nhưng vẫn hy vọng đừng đuổi thần thiếp đi, đừng bỏ thần thiếp lại. Ngữ khí của nàng ta thêm khẩn trương, đến cuối cùng lại có thêm vài phần thỉnh cầu hàng mọt. Cô giả kiếp nhớ đến lúc ở trong sân động, tiếng gọi thê lương mà tuyệt vọng đó của Phong Phi Duyệt. Ta làm mất chàng rồi. Nương nương, trà tới rồi. ta tâm giữ cánh cửa lại, trong ấm trà trên khay, nước trà nóng hổi làm mờ tầm mắt. Thế tập như cho cô gái vào, đào tâm thận trọng dài dặt nhất chân, bước đi không dám quá nhanh, chỉ nghe thấy vài tiếng lạch cạch phát ra từ ấm trà. Cô gái càng thêm cẩn thận. Cô giả kiết nhìn nàng ta, bước từng bước một đi vào, bàn tay đặt trên đầu gối, nháy mắt liền xiết chặt lại. Xoay người đi, nói thêm vài ba câu giới thi tiệp dư. Đà tâm thấy hai người hứng chí trò chuyện, dội vàng tiến lên trước. Nương nương. Dưới chân đột nhiên bị cái gì đó làm dấp một cái, cô gái không kịp ứng phó, toàn bộ trà nóng trên tay bị hất văng ra ngoài. Đôi đồng tử thâm sâu của cô giả kiếp khẽ ngưng tụ trên người thi tiệp dư. Trong lòng, ngàn dạng tâm tình thắt thành một mối, đè ép trong lòng ngực. Thì tiệp như kinh hải dạng phần, trong lúc lún cuốn, dội đưa hai tay ra che chắn trước mặt mình. Tình huống nguy cấp như thế này, nếu thực sự có giỏ công, theo lẽ thường đều sẽ tự nhiên dẫn nội lực hất nó ra, chứ không phải giống như lúc này. Không chút nghĩ ngợi, Nam Tử dung cánh tay lên một cái, bình ra bổ nhào tới trước mặt kia bị hất sang một bên, nước động tràn ra, ra ngoài, giải đầy trên cánh tay hắn đa tâm bị dọa sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, cúng quýt quỳ xuống. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Thi tiệp như hiển nhiên vẫn còn chưa kịp hoàng hồn từ trận kinh hải vừa rồi, hai tay nặng ta bụng mặt. Sau khi nghe thấy tiếng ấm trà đạp cho nền đất phát ra tiếng dở dụng sắc ngọt, mới chậm rãi mở mắt. Trong con người dần dần hiện ra mờ mịch, rõ ràng bị dọa sợ không nhẹ. Hoàng thượng, hoàng thượng chánh môi rung rẩy trong lòng nàng ta đau xót nước mắt đã rơi xuống như mưa không muốn sống nữa rồi phải không cô giả kiết nổi đại nộ một cước đá đào tâm xuống đất không thể nhúc nhích môi lửa này cháy cực kỳ hung hãn phiền não trong lòng càng thêm gai gắt hắn thế nhưng lại không tin nàng ta suýt chút nữa cứ như vậy đã thương nàng ta đào tâm nằm dưới đất động cũng không dám động một cái mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng Hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Hoàng thượng, để thần thiếp xem thử tay của người. Tiếp tiệp như vội vội vàng vàng đứng dậy, kéo tay cô giả kiết sang, dán tay áo lên. May mà trời mùa đông, y phục mặt tương đối dày, nhưng trên cánh tay màu đồng cỏ kia vẫn sưng đỏ như vậy. Nàng ta lau nước mắt, vừa phân phó nhà hoàn bên cạnh lấy chút cao dược đến. Cô già kiết nhìn nàng ta cúi không người, không ngừng hà hơi vào chỗ bị phỏng. Ngóng trỏ dính ít cao dực lúc thoa lên, hai tay cũng không ngừng phát rung. Hoàng thượng, người cố nhìn một chút. Cô giả kiết ôm thắt lưng nàng ta, kéo dậy. Trẩm không đau. Sao có thể không đau chứ? Đều sưng đỏ thành như vậy rồi. Hắn càng nói, thì tự như là càng khóc lợi hại. Thân thể ôm vào trong ngực đã gầy yếu không còn hình dáng. Cô già kiết gối cầm lên đỉnh đầu nàng ta. Đã không dám tưởng tượng, nếu nước trà kia thật dội lên người nàng ta, thân thể như vậy, liệu có thể chịu được hay không? Hai tay thi tiệp dư gắt ga xoắn chặt lại một chỗ sau lưng hắn, thứ nàng muốn vốn không nhiều. Nam nhân như thần thánh này, liệu có thật sự nhất định là của mình không? Đáy lòng, dàn phần bi thống, lệ nơi đáy mắt từng giọt thấm ướt bãi dai khoan hậu của hắn. Nàng ta cực lực ẩn nhẫn, nhưng vẫn ho ra tiếng Lực luôn rẩy không dứt, giống như vừa buông lỏng một cái, xanh so như lá thu tàn úa rơi xuống Sao vậy? Đã uống thuốc chưa? Giọng của nam tử khô phục trở lại khẩn trưng như xưa Thì như dư khẽ gật đầu, nơi khóe miệng đã có vết máu đỏ thẫm. Thần thiết không sao, thuốc đã sớm uống rồi, một lát nữa là sao ổn thôi Cô già kiếp nào có để nàng ta nhiều lời, ôm ngang hông nàng ta rồi đặt lên giường. Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai trẩm thượng triều xong sẽ sang đây thăm nàng. Nhiều ngày nay nhất định tồn động rất nhiều triều sự, tối nay hắn phải trở về phường liễm cung nói không chừng, cả đêm cũng không thể chợp mắt. Thi tiệp dư yếu ớt ngật đầu. Sau khi hoàng thượng trở về chủ giết thương cố gắng đừng để đụng nước bất sự bận rộn Nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi Ngàn dặn lần Đừng để thân thể mệt mỏi Suy sụp Kéo chăn gấm Cha kính hai bãi da nàng ta Tâm tư cô giả kiết rối rắm Gật đầu một cái Bước chân đứng dậy giống như bị đổ trì Nặng nề dắt không lên được Hành lễ xong Đưa mắt nhìn hoàng đế rời đi Đào tâm vẫn còn quỳ dưới đất, nhà hoàng bên cạnh cũng bị Thi Tiệp Duy cho lui xuống. Lúc đi ra khỏi cảnh giả cung, trong lòng cô già kiếp cũng không cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại, so với lúc trước càng thêm khói chịu, Chắp tay ra sau lưng, bước chân có chút do dự, hạ xuống cũng không biết nên đi đến nơi nào. Trong điện, Thi Tiệp Duy nhìn bóng lưng của hắn biến mất trong tầm mắt, tiếng khóc khó khăn lắm mới đè nén xuống được, trong chớp mắt liền bật ra nương nương nương nương đào tâm lòng đầy ái náy quỳ gối tiến tới trước giường nàng đều là lỗi của nô tỳ là nô tỳ chọc giận hoàng thượng nương nương người trừng phạt nô tỳ đi xin lỗi đào tâm là ta làm li lụy đến ngươi thì tiệp dư nhìn cô gái quỳ xuống bên cạnh lệ rơi đầy mặt nương nương Đào tâm khẽ mở miệng, thấy nàng ta mặt xám như tro tàn. Lẽ nào, thi tiệp dư đã phát giác ra điều gì? Đào tâm, ngươi không cần gạt ta. Thi tiệp dùng sức muốn chống người ngồi dậy, cho đến khi đã tựa lưng lên cột giường, thân thể đã hư xuyển thành một đoàn. Hoàng thượng, hoàng thượng, chàng rõ ràng không tin ta. Chàng là đang nhò xét ta. Ta không ngốc, <cười> ta nhìn ra được. ngươi cũng là người luyện võ bình thường hành sự, ta cũng nhìn thấy trong mắt. Nói xong lời cuối cùng, thiệp dư giơ hai tay ra che mặt, chỉ là ra sức khóc, hai vai gầy yếu không ngừng run rẩy. Trước giờ không hề nghĩ đến sẽ có một ngày. Hoàng thượng lại mất đi tín nhiệm đối với ta Đào tâm ngạc ngào vừa rồi hoàng đế dung ra một chiêu kia khiến mình dấp ngã Cô gái cho rằng có thể giấu đi được Nương nương Hoàng thượng là không cẩn thận Người đừng để ở trong lòng Bằng không người cũng sẽ không dương tay giúp nương nương cản chán trà kia Khi tịch dư thuận thế dựa tới Đái lòng đã mang thay tuyệt vọng Tiếng khóc bi ai, u quán, gian dọng trọn cả một đêm. Chương 113 Phượng Liễm Cung Bên cạnh Phong Phi Duyệt không có cả Lý Yên lẫn Ngọc Kiều. Với áo ngũ màu xanh lam, bóng dáng tựa lên trước cửa sổ, nhàn nhạt hiện ra vài phần cô đơn. Bước chân của hoàng đế thanh thúy khác thường, mỗi một bước đi dường như vô cùng nặng nề. Đi vào nội điện, hai người cách nhau khá xa, liếc nhìn nhau một cái. Phi Duyệt cũng không tỉnh năng, hoàng đế đứng nằm xa một lúc, từng bước tiến lên trước. chậm đã thử dò xét nàng ấy. Nàng từ ngồi xuống, đưa một tay chống trắng, mệt mỏi nói. Nửa đoạn cánh tay lộ ra bên ngoài vẫn còn sưng đỏ, phi diệt không hiểu ngọn nguồn, đặt chán rượu trong tay xuống, nhìn biểu cảm trên mặt hoàng đế, lãnh đạm. Không có thương tổn, phải không? Cô giả kiếp ngẫn đầu, đối diện đôi mắt trong trẻo sáng suốt của nàng. Duyệt nhi! phi diệt kéo chén tử xa kia tới trước mặt mình, lông mi nồng đậm hắt ra bóng ảnh mờ mờ. Có một số chuyện là chàng không hoài nghi hay là... Không muốn hoài nghi Một câu nói Lại giống như bàn tay to lớn mạnh mẽ Thốt nhiên xé toạt màn sương mù Trong đáy lòng cô giả kiết Nơi đó che giấu quá sâu Ngay cả chính hắn cũng không muốn chạm vào Giờ đây mang theo một chút tàn nhẫn Đột nhiên sáng tỏ Tuy rằng máu tươi đầm địa Lại khiến hắn lập tức á khẩu không thể đáp lời Trong trận chiến sinh tử Ở Lạc Thành Trong lòng phi duyệt sớm đã có nghi ngờ Nàng thậm chí còn hoài nghi rằng là hoàng đế đẩy thiệp di ra ngoài. hắn tàn nhẫn, hắn không từ thủ đoạn. chuyện như vậy đối với hắn mà nói cũng có khả năng rất lớn. nhưng bây giờ nghĩ lại, trong chuyện này cất giấu quá nhiều điều quỷ dị. qua một hồi lâu, hoàng đế trầm mặt không một tiếng động, mới buông thõng hai tay xuống nặng nề thở dài. <cười> trẫm cũng không biết. dòng điều của hắn là bất đắc dĩ nhưng vẫn sang lẫn né tránh. Không, nếu như chàng không biết Cũng sẽ không đi dò xét Càng sẽ không nói dưới tiếp Chàng đã thử dò Phong Phi Việt không cho hắn chút cơ hội diện cớ Một câu trực tiếp dặn ngược lại ý tứ Trong lời nói của hắn Cơ trí như chàng Vì sao cứ muốn bịch kín hai mắt của mình Cô giả kiếp hiện nhiên quá mệt Ngón tay thon dài Ấn lên quyệt thay như Lúc vừa đi ra khỏi cảnh giả cung Dọc đường ta đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ ta thật sự đã hiểu lầm, bản thân thi tiệp dư vốn không biết công phu. Hắn nói được một nửa, nửa câu sau giấu trong cổ họng, khó lòng mở miệng. Phi Việt có chút tức giận, nói chuyện không khỏi nặng thêm vài phần. Vậy liệu có tồn tại một khả năng khác hay không? Giọng điệu của nàng hung hăng gọi người, lời nói sắc bén không cho phép hắn né tránh dù chỉ một phần nếu quả thật như vậy mà nói, mày kiếm tuyệt đẹp của cô nhà Kiết chiếu là một chỗ, thân thể lướt ngang qua người Phong Phi Duyệt, hắn dừng lại thật lâu, nơi cõi hỏng nhấp nhô, giống như đang hạ quyết tâm gì đó rất trọng đại. Đứng sau lưng hắn, chợ cảm thấy bóng lưng cao lớn kia ngày kia có chút run rẩy, quá đáng sợ, ẩn nấp sâu như vậy, ta không dám nghĩ, đó thật sự là người mà ta quen thuộc sao? Hai mắt khép lại thật chặt, hắn vẫn nói ra thành lời. Phi Duyệt khẽ cắn môi, trong một khoảnh khắc, chợt cảm thấy mình rất tàn nhẫn. Tay mềm rơi lên trên đầu da hắn, lực đạo rất nhẹ, nhưng mà tự hồ có thể đè hắn suy sụp. Chúng ta, ngay cả bản thân mình cũng không hiểu rõ, sao có thể nhìn thấu người khác chứ? Cô giả kiết trừng lớn hai mắt, thân sắc có chút khổ sở, dịu dàng kéo nàng đến trước mặt mình. Ta không biết, nếu thật sự như vậy mà nói, ta còn có thể tin tưởng ai đây? Trong lòng phi duyệt hỗn loạn, ý của hoàng đế chẳng lẽ là giữa bọn họ vẫn còn ngăn cách hay sao? Cô giả kiến thấy người phía trước đột nhiên im tinh thích, người con gái rũ chân mày, sắc mặt bình thẳng đến gần như lãnh đạm. Cặp đồng tử giống dĩ nên lắp lánh rạng rỡ kia là âm đạm đến khí lực nhất lên cũng không có. Ngậm lại lời nói vừa rồi, hắn dội vàng hoàng hồn, thần sắc thoảng qua chút ảo não, hai tay bưng lấy gò má nàng giữ trong lòng bàn tay. Phi Việt có chút không quen, nhà lắc đầu, lại bị hắn dẫn dàng cố định. Ta khẩn trương đến hồ độ rồi. Ý của ta là nói, ngoại trừ dược nhi, ta không biết còn có thể tin ai đây. Nóng lòng giải thích, lại không biết khẩn trương như vậy là vì cái gì. Nàng vui thấp đầu cũng không gì lời nói của nam tử mà biểu hiện ra chút vui mừng nào. Hắn kéo nàng đè ép vào lòng ngực của mình, đôi mô cong kia nhẹ nhẹ nâng lên. Chàng con muốn dò xét sao? Nếu như không, công đạo tự ở trong lòng chàng, vậy thì từ ngày mai, hoàng thượng nên học cách rời xa. Rời xa? Lặp lại hai chữ này. Ngữ điệu cô giả kiết chán trường mệt mỏi Thế nhưng cũng không phản đối Đúng huống hồ thi dư thân mang trọng bệnh Tâm tình vốn không thể bị ảnh hưởng Mà vui buồn thất thường Hoàng thượng sao không nhân dịp này Để mùi ấy nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian Nếu thật sự là người tâm cơ kính đáo Làm sao có thể không tùy thời mà động thủ Bí mật nào rồi cũng có sơ hở Một khi chứng cứ xác thực Nếu hoàng đế còn muốn bảo vệ nàng ta, phi tuyệt đối sẽ không ẩn nhẫn như hôm nay vậy. Không có mười phần nắm chắc, nàng trước giờ sẽ không động thủ. Nơi lòng ngực ấm áp, phi duyệt cọ cọ gò má một cái, ở mãi trong thâm cung lại phát hiện tâm cơ của mình từ khi nào trở nên thâm sâu như vậy. Cả đêm tấu chương chất đóng như núi vẫn còn đang chờ hoàng đế xử lý. Phi Việt cố ý ở bên cạnh, một tay mài mực, lúc nhàn rỗi thì ngồi xuống bên cạnh, giúp hắn đọc tấu chương. Tay cầm trọng quyền, tôn dương của thiên hạ, tất cả những cây đắng này cũng không phải người thường có thể tưởng tượng được. Duyệt nhi, nàng đi ngủ trước đi. Thấy đầu nàng như gà mổ thóc gục gạt lên xuống, cô Gia Kiết đưa tay dỗ nhẹ lên chân nàng. Phi Duyệt chầm chậm ngáp một cái Khẽ lắc đầu Dù sao cũng đã qua nửa đêm rồi thiết ngồi thêm một lúc nữa Về xong một sắp tấu chương dày cộm Cô giả thiết thuận thế tựa lên trên án kỹ Nằm sắp không đụng rịch lấy một cái nhất định là mệt muốn chết rồi Phi Duyệt nhìn qua Đóng lộn xộn trên bàn Đưa tay định kéo hắn trở dậy Nằm lên giường nghỉ ngơ một lúc đã Hắn khẽ nhức nửa người trên Hai tay giúp mặt một cái Mới chỉ một chốc lát tinh thần đã hồi phục cực tốt. Ta muốn cho nàng một thứ. Thế gì? Đã trễ thế này rồi, ngày mai hẳn nói đi. Một lát nữa là lý công công lại đến túc dục đấy. Kéo dài cũng đủ lâu rồi. Cô giả kiết đứng lên, đem áo choàng mắt trên kệ đắp lên người nàng, ôm nàng đi thẳng ra ngoài. chỉ là Thuận theo bước chân của hắn một đường đi về phía trước. Một hồi lâu mới đến trước tậm điện của hoàng đế tham kiến hoàng thượng, hoàng, nương hoàng hậu, nương nương. hậu nương nương Thái giám nhà hoàng gắt đêm nhất nhất hành lễ Cô già kiết kéo nàng thẳng vào nội điện Quá nửa đêm rồi, chứ gì muốn qua đêm ở đây thôi sao? Phiêu diệt ngáp ngắn ngáp dài Thật không biết hoàng đế này muốn dở trò quý gì nữa Cô già kiết đi tới trước giá sách ở hương Nam Trên giá sách cao cỡ bằng một thân người Bày đủ các loại kỳ thư, bày binh bố trận Ngón tay thoang dài lướt qua từng dãy văn thư, rồi dừng lại tại một góc tối. Tiện tay nhấn một cái, chỉ nghe thấy âm thanh tủ gỗ bị kéo mở phát ra. Không bao lâu, cô giả kiết liền cầm một chiếc hộp đo thẩm đi tới. Đặt lên án kỹ trước mặt Phong Phi Duyệt, bên ngoài còn có một lớp giải nhung bao bọc. Đây là cái gì? Ngày thường, đồ trang sức ngự ban đã đến không xuể. Lẽ nào lại là bảo bối mà nước khác triều cống hay sao? Năm ngón tay của cô già kiết đặt lên trên, từ từ mở hộp xa. phi diệt chỉ cảm thấy đột nhiên chói mắt, kim quang lấp lánh khúc xạ chiếu đến, rồi lên nửa bên mặt nàng, muốn tránh đi, chiếc hộp lại bị mở ra. Hoàn toàn, tận dụng ánh đèn cung định đưa mắt nhìn lại, mới phát hiện bên trong đó cất dấu không phải vàng rồng như nàng dẫn tưởng. Biết đây là cái gì không? Cô già kiết nhìn vẻ mặt đầy sững sợ của nàng, dứt khoát cầm thứ đó ra. Nàng tiến lên trước, tỷ mỹ nhìn, đó là một chiếc ấn ngọc tỷ lớn cỡ chừng bàn tay. Bên trên, mỹ ngọc xanh biếc được điêu khắc thành qua gian phượng hoàng. Bên dưới, lông vũ ngay ngắn đồng thời xòe mở, hiện ra tư thế bay lượng. Hai bên cạnh ở đằng sau, thập phần quy vũ. Tuyệt diệu nhất, chính là đôi mắt sống động như thật kia. Trong cao quý, lại mang theo vài phần ánh nhìn ngạo thị hết thảy. Mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy, phi duyệt cũng hiểu được đại kháng. Đây là Phượng Ấn. Cô già kiết khẽ nheo mắt, nhấc một tay nàng lên, đem Phượng Ấn cầm trong tay đặt ra lòng bàn tay nàng. Đây chính là thứ trẩm muốn cho nàng. Nàng đưa tới trước mặt xem xét tường tận chẳng lẽ quân duyệt trước đó tuy dù là hoàng hậu, nhưng vẫn chưa được trong quản Phượng Ấn sao? Phượng Ấn này rơi vào trong tay ai? Sau này, chuyện trong hậu cung sẽ do người đó làm chủ. Cô già kiếp dòng qua án kỷ, thân thể tựa nghiêng vào một bên, hai chân lười biến dắt chéo. Duyệt nhi, từ nay, nàng chính là chủ nhân duy nhất của đồng cung. Ánh nến nhiễm động xuyên qua ngọc sắc, chiếu xa ánh mắt mơ màng của người con gái. Bắt đầu từ hôm nay, hai bà già kia cũng không dám mơ tưởng động đến nàng. Lúc trước kiềm hãm hai bên, nếu so sánh với thái hậu hai cung, Phong Phi Duyệt luôn ở vào thế yếu, mà cô và Kiết cũng tận hưởng ngồi xem bọn họ kìm kẹp lẫn nhau. Lúc tất yếu, tốt nhất có thể tranh đoạt đến một mất một còn. Hôm nay, hắn cho nàng lá bùa hộ mạng trân quý nhất, đồng thời cũng đem toàn bộ quyền lực hậu cung này giao vào trong tai nàng. Hậu cung, rộng lớn như vậy, dính dắp đến không chỉ là chuyện trừ chính, càng nhiều hơn chính là chuyện nhà. Hắn ơn chặt nàng vào trong ngực, Phượng ấn trong tay vì những lời này của nam tử dường như nặng thêm rất nhiều. Ý của ta, nàng hiểu chứ? Tâm tình phi duyệt phức tạp đem phượng ấn dưỡng dàng nắm trong tay nặng nề gật đầu. Một mình trấm không lo liệu hết được, chỉ có thể đem trọng trách này phân một nửa lên dai nàng. Khéo nhẹ, lọn tóc rơi bên tai nàng ra, lộ ra đôi qua tay hình năm ngôi sao nàng vẫn luôn đeo trên tay. Khi duyệt thả Phượng Ấn vào lại trong hộp, phó thác của hắn, tính nhiệm của hắn, sao nàng lại không hiểu? Nếu là trước đây, người thận trọng như cô giả kiết vậy, tuyệt đối sẽ không giao Phượng Ấn này ra khỏi tay. Bây giờ, người mà hắn tin nhờ, trên danh nghĩa vẫn là nữ nhi quân gia. Hoàng thượng, chàng thực sự an tâm. Do dự dây lát, nàng cuối cùng cũng không che giấu được tâm sự. Con người thâm thúy của cô già kiếp chống lại nàng, trong mắt một phần nghiêm túc, nhìn thẳng khiến nàng chật cảm thấy nặng nề thêm vài phần. Trẫm đã đem vật quan trọng nhất giao cho nàng, đây cũng không đơn giản chỉ là phương ấn. Do hai người đã bước xa một bước thật dài, tim kề tim dán rất gần, khi dịch mặt cho hắn chéo mình lần nữa ôm vào trong ngực. người không quay trở về phượng lĩnh cung, mặt trời canh giữ đông cung, không qua bao lâu liền treo nghiêng phía trên tẩm điện, không khí ngưng tụ quá lâu tản đi, khoang khoái mà trong trẻo khác thường. Những ngày tiếp theo, hoàng đế quả nhiên một bước cũng không bước qua cảnh giả cung, hai người ăn ý thập phần cũng không có ai nói một câu. ở bên kia, người nào đó cuồng dại mong ngẫu lại càng thêm tuyệt tuy, đào tâm. Thi tịch như ngồi ở trong giường, áo tròn trên người một nửa rơi xuống đất dính bụi bặm Nương nương, cô gái theo tầm mắt nàng ta nhìn ra ngoài, cửa điện lớn như vậy, đến một bóng người cũng không có. Hôm đó ngươi cũng có mặt, không phải Hoàng thượng đã nói, đợi xử lý xong triều sự, sẽ lập tức đến cảnh và cung sao? Đào tâm, nói với ta, ta không có nghe lầm. Bàn tay thi tiệp dư nhỏ nhắn gầy khô Nóng lấy tay áo đào tâm giọng điệu khẩn thiết Cô gái lộ vẻ mặt khó xử Thật sự không đành lòng Nương nương Hoàng thượng đúng là đã hứa như vậy Vậy là được rồi Hoàng thượng sẽ không gạt ta Đợi thêm chút nữa Có lẽ là bị triều sự trì quán rồi Thi tiệp dư mới có chút an tâm Từ từ dựa lưng trở lại Lúc trước Hoàng đế cũng có lúc mấy ngày liền không đến cảnh già cung, nhưng nàng ta chưa bao giờ lo lắng như thế này. Lần trước thử dò xét, hiện nhiên đã đè nặng trong lòng nàng ta, giận quấn quanh trái tim, mang theo sợ hãi hít thở không thông. Khó khăn lắm mới quy nhủ được nàng ta vào phòng, đào tâm vẫn luôn trong chừng, thấy Thi Tiệp Dư nhắm hai mắt lại rồi mới dám rời đi. Phong Phi Duyệt tỉnh dậy vị trí bên cạnh đã lạnh lẽo Theo thói quen lực người Nằm vào chỗ hoàng đế vừa rời đi Lý Yên đã chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ Sau khi nàng thức dậy Dùng xong niệm tâm Thì đến, đến chỗ quân nghi một chuyến Chân trước vừa bước ra khỏi Phượng Liễm Cung liền thấy một cô gái quỳ ngoài điện Y phục nha hoàng sáng màu chính chặt trên người Hai tay rủ xuống một bên Ngưỡng cửa cao cao Ngăn trở nửa người cô gái Không cần ngẩn đầu lên Phi Duyệt cũng có thể đoán ra cô ta là ai. Một thân an nhiên, nàng giả dời như không có chuyện gì tiến lên. Đào tâm dội vàng ngước đầu, lọn tóc rủ xuống trước ngực cũng theo đó mà cuộn lên. Hoàng hậu nương nương. Phi Duyệt dừng bước, Lý Yên đang đỡ nàng sau khi nhìn thấy đào tâm dưới đất, quay đầu nhìn sang người cô gái bên cạnh. Mấy sáng sớm, ngươi quỳ gối bên ngoài phượng liễm khung là có chuyện gì khẩn cấp phi việt cuối đầu liếc nhìn một cái đào tâm nhất thời cứng họng lần nữa đối mặt với hoàng hậu thốt nhiên nảy sinh sợ hãi nhưng vừa nghĩ đến chủ tử ở cạnh giả cung cũng liền hạ quyết tâm nặng nề giật đầu lên sàn đất lạnh như băng nô tỳ đáng chết thân thể thi tiệp dư ngày một suy yếu nô tỳ muốn thỉnh cầu nương nương để hoàng thượng có thể qua đó xem thử một chút phi việt đột nhiên xoay phắt lại trước mặt đào tâm Lúc đầu chi nghĩ cô ta đối với chủ tử một lòng trung thành. Bây giờ xem ra, cô ta theo hầu bên cạnh thi tiệp dư lâu dài, cũng chỉ học được thoái ngu trung mù quán vô dụng. Theo ý của ngươi là bổn cung không cho hoàng thượng đến cảnh giả cung. Đào tâm nghe vậy, khó lòng biện giải. Nương nương minh giám, nô tỳ không phải có ý đó. Nô tỳ là nói hoàng thượng, hoàng thượng sẽ nghe lời khuyên nhũ của nương nương. Bây giờ thi tiệp dư bệnh nặng. Đào tâm Bị bệnh Bốn cung có thể mời mạch y sư đến cảnh già cung Huống hồ Hoàng thượng là cửu ngũ trí tôn Những lời như Nghe lời khuyên nhũ thế này ngang dạng lần đừng nói ra khỏi miệng Nếu như truyền ra bên ngoài Đây chính là đại sự Vũ nhục tôn nghiêm hoàng thượng Bốn cung nhớ Ngày trước lần đầu tiên gặp mặt người ở Lạc Thành, đối với chủ tớ ngươi đã hết sức khoan nhựa. Hoàng thượng tự có tính toán hành động của mình. Ngươi, một nha hoàng hầu hạ bên cạnh thi tiệp dư, lại hết lần này đến lần khác, quỳ gối trước phượng liễm cung. Như vậy truyền đi, ngươi bảo bổn cung phải làm sao tính phục các vị nương nương. Thân thể quỳ dưới đất, Nghe xong lời phong Phi Duyệt nói thì coi rụt lại. Cô gái khả ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, thử cầu cạnh lần cuối cùng. Nương nương, người! Phi Duyệt hoàn toàn không còn nhẫn nại, hướng về phía đào tâm lắc đầu ngao ngắn, thần sắc mang theo chút thất vọng. Cô ta sững sờ quỳ ở đó, không biết nên làm sao. Đào tâm, có biết ngày đó, ta vì sao lại ra tay cưỡng ngươi không? Phi Duyệt bất thình lình nói ra một câu. Một phương diện quan trọng nhất là để cho cô ta phải nhớ kỹ. Suy nghĩ dây lát, cô gái rốt cuộc dẫn lắc đầu. Bởi vì ngươi không khuất phục, ngươi liều chết phản kháng mới khiến bổn cung cứu ngươi. bổn cung vẫn luôn cho rằng, ngươi là một nữ tử thông minh, mọi việc cứng cầu đều không phải là cách. Chẳng lẽ ngươi vẫn không hiểu sao? Bệnh của thi tiệt dư ngay cả mạch y sư cũng bó tay hết cách phương thuốc điều chế bây giờ chắc hẳn người cũng biết rõ chỉ có thể duy trì tính mạng muội ấy mà thôi trong hậu cung bỗng lộc của mỗi vị nương nương dĩ nhiên là không giống nhau tình hình như thi tiệp dư bây giờ đã vượt khỏi phạm vi bỗng lộc của mũi ấy phi việt nói được một nửa thấy sắc mặt cô ta trắng bệch cánh môi không còn huyết sắc Liền thay đổi trở lại giả mặt tươi tắm, thêm và chút ý cười như có như không. Ngươi trở về trước đi, bộ dạng này, bổn cung nhìn thấy thật sự nhức đầu. Tà Tâm cũng là người hiểu chuyện, ý tứ phong phi duyệt rất rõ ràng, nếu cô ta còn tiếp tục dây dưa như vậy, e rằng cũng không tỉnh cầu được chút gì. Ánh mắt đờ đẫn cô ta dập đầu hành lễ. Dạ, nô tỳ cáo lui đúng rồi phi việt vừa mới bước chân đi đột nhiên khựng lại cũng không xoay đầu giọng nói lạnh lùng uy nghiêm quan thượng trăm công nghìn việc nếu không có chuyện gì đại sự bổn cung không hy vọng có người đến quấy rầy một khi phát hiện bổn cung quyết không xử nhẹ cho dù là người thân cận bổn cung cũng sẽ nghiêm trị không tha nói xong nàng liền dùng tay áo sải bước rời đi lý yên tuy là người có thể tin tưởng Nhưng Trung Quy lòng dạ quá mềm yếu Có lúc cũng không thể không phòng Cô gái sau lưng giống định khuyên nhũ đào tâm vài câu Bây giờ vừa nghe Phong Phi Duyệt bỏ lại những lời như vậy Đành im lặng, nhấc chân theo sau Nàng bước đi rất nhanh Lý Yên buộc phải chậm chậm đuổi theo nháy mắt hai người liền ra khỏi Phượng Liễm Cung Một thân phú quý hoa lệ Phượng bào đỏ thẩm Cũng ám thị mức độ thụ sủng của nàng Giống như quyền lực trong lòng bàn tay chánh chim dần dần cứng cáp nàng đã có đủ khả năng đặt mình ngồi vào một vị trí an toàn rồi Chúng ta giờ xếp lại tập 44 Vụ Quân Hoang Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy, duyên Lê vào kỳ sau thân nháy chào tạm biệt